Quay về đời đường làm lưu manh Tác giả Trương Ngọc chương 48 Ta là quản gia của Vương Phủ Lực tuyệt hành không nghĩ tới Hoặc đến tương lai lại ở một nơi như thế này Một nơi vắng vẻ Yên tĩnh không nói Ngay cả hạ nhân cũng chỉ có vài người Nhìn gây gật đầu nói Nếu ta ở nơi này của Huynh Sẽ không làm phiền đến Huynh Ta cũng nhận dỗi không có việc gì làm Ta sẽ làm quản gia cho Huynh Nhìn hạ nhân của Huynh xem Đây ánh mắt kính trọng cũng không có, là người trong vương phủ, mình cũng không quản giáo, mình không quản thì ta sẽ giúp hình quản, ít nhất cung phủ phải có bộ gián của vương phủ. Người ở chỗ khác không có khí thế còn có thể, chứ ở đây sẽ phải có khí thế khác. Thẩm phụ người nhìn thấy lúc tự hành, nói thật tự nhiên, một chút cũng không thấy giống phản ứng công kính của một nữ quạt gia, mà đối xử với mình như đối với bạn thân, thân thiết, Có phải đợi như hậu trợ. Đây rằng Khi lục tiểu thanh biết mình là Tấn Vương thì có biểu hiện định bọc Nhưng là nàng muốn trở thành nhân vật trọng yếu trong cung vậy Nhưng hiện tại phát hiện ra là nguyện thích cảm giác này giống như cảm giác có huy nhận tốt với nhau Lập tức cấn đầu nói Chỉ cần nàng có bản lĩnh nam quận gia của Vương Vũ, ta sẽ không ngăn cản nàng Nhưng tiền tiêu vật hàng tháng của nàng ta sẽ không trả Coi như là nàng hỗ trợ ta Lục tiểu thanh mắt nhìn Thiên Vũ, cả giận nói Ta vẫn nghĩ Huỳnh có gì mà thật tính tú, không nghĩ tới tình cảm của huynh lại không như ta tưởng tượng. Nếu không phải do sách sử ghi lại, ta thật không dám tưởng tượng... À, quên đi, đã bằng hữu rồi, còn tính toán chi ly như vậy làm gì nữa? Cái gì có thể giúp Huỳnh được thì ta nhất định sẽ giúp, ít nhân cũng làm cho tấn vương phủ của huynh giống như một vương phủ. Hình cũng nghe thấy lục định hay nói vậy thì cười nhẹ nói, vậy tùy nàng đi. Nghĩ lại, mình là người duy nhất trong thiên hạ, có quản gia làn nữ, trong lòng không còn cảm thấy rất buồn cười. Lục tiểu thanh cũng là người nói được làm được, lập tức dẫn Nguyên Phong và bốn nha đầu đi trụ tập hạ nhân trong phủ lại để phát biểu. Thiên Vũ khó có cơ hội được tò mò, nên ở bên cạnh nhập nhiên nghe lục tiểu thanh nói, nhìn lục tiểu thanh khoa chân múa tay, chỉ nghĩ hạ nhân. Thật nghĩ trong phủ có một người hoạt bát tinh quá như vậy là quản gia chắc cũng không tồi. Ngày thứ hai, Thiền Vũ lâm triều từ sáng sớm Vì Tử Thanh đang muốn ngủ để tụ tự nhiên Thì bị Hồng Ngọc trực tiếp gọi dậy Không có nguyên nhân gì cụ thể Chỉ là vì hiện tại Nàng là quận gia của Vương Phủ Nên phải có tác dụng ngương mẫu Và thực hành lớn tiếng kêu khổ Ngày hôm qua nhất hồi quận khởi nhận Làm quận gia cho Thiền Vũ Cụ thể phải làm thế nào Có phải là những gì nàng cũng chưa rõ Nàng thì có biết lợi tiết gì đâu Mà là có bốn nhà đầu sinh trưởng trong phủ vô diễm Để tiết lớn nhỏ chỉ phía bên ngoài, các công việc đều quen thuộc Nên lực tuyệt hành cảm tạo ông trời, trực tiếp đem mọi việc nếm cho bốn nha đầu Và mình thì là trưởng quản phủ mông Phòng Ngọc, trời sinh tính trọc ổn, không hay nói chuyện Phụ tranh chỉ có lực tuyệt hành khỏi cư Giúp lực tuyệt hành quyết định các việc lớn nhỏ trong phủ Lực tụ nhiều kinh nghiệm, tính cách ôn hòa lại sắp xếp ổn thỏa Nên để nàng ta làm chủ quản nhân sự điều phối Lan tâm, tính cách tương đối mạnh mẽ phụ trách chuẩn bị công việc bên ngoài, tiêu xảo, tính cách mềm, trong ngoài, tiêu xảo, tính cách ngoài mềm trong cứng, tiền bạc, quản chi phí. Còn Ngân Phong thấy gì cũng không hiểu, nhưng là nam tử phụ trách đối ngoại thông báo, làm tự tử này bề vẻ nó mạnh mẽ tốt, thấy gì cũng theo ý tuyệt hành, nên mới có thể làm việc ở trong văn phủ. từ sáng sớm ba người phân chia đi làm việc, còn người trên danh nghĩa là quản gia. Vẫn còn đang gặp mộng, gặp chu công ở trên giường. Hồng Ngọc của giúp tựa thăm tranh điểm, vừa nói. Mọi việc trong phủ bọn muội đã tiếp nhận hết. Thể các phần chi phí ăn mặc trong phủ mũi thấy không cần phải chi xét quá tỉ mỉ. Chúng ta cứ bỏ qua cho bọn họ lần này, cũng không trì cứu tội danh gần đây nhất. Các tỉ mũi khác cũng đồng ý như vậy. Từ ngày về sau, chúng ta quyết định thế nào hình túc đẳng như vậy. Diện linh quý củ trăm vùng phủ nếu ai vi phạm sẽ bị sự phạt nghiêm chị xem như vậy có được không thực hành đau đầu bậ vân tay nói những thực này phải sau các mu mỗi cứ ứng lượng với nhau mà tiến hành không cần phải hỏi ta và cũng không biết đâu nghe chỉ thấy nhức đầu thôi Nếu muốn giết người phóng hỏa thì mới lên nếu muốn giết người phóng hỏa thì mới nên đến tìm ta các khác thì miễn đi phòng Ngọc bật cử lắp đầu nói thì thì sợ phải toái mà lại nhận lời làm quản gia cho tấn Vương gia Người nhận phần thanh nhàn đại phiền tái cho bọn nguội Tị tị thật là biết chăm sóc người khác Kể từ vì vợ tấn vương phủ, Tử Thanh liền nhắc cả đám Là không ai còn là nha hoàn nữa, nếu vì theo nàng Thì bọn này là tị tị, không nghĩ đã thành tự nhiên cho mình Bốn nhà đầu cái gì cũng không kêu, mà chỉ ở bên cạnh nàng tận xưa cũng lo mọi việc Và Tử Thanh thật tham một tiếng, bốn nhà đầu này bị mình làm hư dòi Chẳng lẽ là do tại mình chưa thể hiện gì Nên bọn họ chẳng sợ mình chút nào Lập trường thấy sắp mặt mình Tùng biến đổi đã vội vàng quỳ xuống Bây giờ mới vài ngày Đã trở lên cổ mình rồi <cười> Thật là không có cách diễn bảo người nhà mà Bọn trường thở dài một hơi Còn chưa thiết mở miệng Thì Hồng Ngọc đã hỏi Tí tí, Hồng Ngọc không hiểu Sao hôm qua tí tỷ không để lại trái diện nào cho quận Vương Phi Tí tỷ nên biết sau lưng quận Vương Phi Là lễ bộ thường thư Tình hương văn ý Công Ngô Thế Nam là người tâm phúc trong triều, làm quan nhất phẩm Nếu tư tỉ vì muốn rời kinh Vương phủ mà đắc tội với người có thể lực như vậy thì sợ mất nhiều hơn được đấy Một hành trầm ngâm một chút rồi gặt đầu nói Ta hiểu nếu là ta đã có vị trí này, đương nhiên sẽ có gió thể hiện hết Nhưng nếu ta không đắc tội với nhà thì làm sao có cớ ra được kinh Vương phủ Vô Diễm sao có thể để ta đi Có lẽ Vô Diễm rất tốt đối với ta, nhưng bên cạnh hành đã có một người ở lại đó cũng không thấy vui vẻ rồi cũng không hoài nhã được với vô diễm nên ta phải tự tình như vậy chuyện đắc tội lại không thể tránh khỏi Hồng Mập nói nếu muốn rời đi cũng còn nhiều biện pháp chứ không phải dùng hạ sách này người khác nhìn sẽ cho là tỉ tỉ tiêu ngập ưng ảnh vì được sổng mà kêu và thực hành từ nhẹ nói ai bảo vùng thi kia lại có thể nhẹ nhịn lâu như vậy ta chẳng ngồi kiểu gì hành ta cũng không nói nên ta phải hạ độc chiêu Mà hôm trước, nàng ta làm nhập người của ta Sao ta có thể dễ dàng bổ qua? Ta cũng không cho Ta xem xét hoạt cô Diễm Nên chỉ câu dầu Mắng hoài cây hoè Mà mắng nàng ta mà thôi Nàng ta lại dám đam nhục phụ ngẫu của ta Nói bọn họ là hạ đẳng lại con nhà không có giáo dưỡng Người tuổi thanh ta là người như thế nào? Không tới phiên nàng ta nói Nhưng nhà của ta lại càng lớn lượt Nàng ta quan tâm Nàng ta dám nói như vậy Thì đừng trách Ta không để mũi cho nàng. Đừng tranh ta tự tình như vậy. Hồng Ngọc nhẹ gật đầu nói. Mũi tử đã hiểu, mũi đảm bảo tỷ muội rằng tỷ tỷ tuy là người thích gây chuyện nhưng cũng không đến nỗi là người cố tình hay gây sự. Nhóm tỷ mũi kia hiểu nhầm rồi Rồi tử thanh tức giận trước mắt. Lít Hồng Ngọc qua gương đồng. Ta là người thích gây sự sao? Đến người khác không nhẹ lên đầu ức hiếp ta, thì ta còn xin sự làm gì? Để nhìn cái mắng ta Ta cũng mặc lại nàng ta Như vậy là thanh toán xong Ta và nàng ta không lần lỡ gì nhau Còn về phần có tội nghiệp thành ta hay không Thì ta không quan tâm Hồng Ngọc rất có chút bất đắc sĩ nói tính cách ti tỷ hay xúc động Lần này thì sao Cũng qua là vì có tấn vương gia làm chỗ dựa cho chúng ta Nàng ta cũng không có cách nào tính toán Nhưng thời sau thì tỷ vẫn nên đàn viện cho hồn hơn Tập tử hành thấy Hồng Ngọc Với còn trẻ mà đã sâu nghĩ thấu đáo Viết nghĩ Vì cho mình nên mới nói như vậy Hiểu tính của mình nên mới mua suy nghĩ vào người Muốn bản thân mình chậm ổn như nàng thì khác gì mặt trời mọc đằng cây Tuy nghĩ vậy nhưng vẫn liên tục gặp đầu Được rồi, được rồi chương 49 Thật không hay ho Hồng Nọc thấy bộ dẫn lực tự thanh không được tự nhiên nên truyền đề tài nói Thật không biết tị tị suy nghĩ cái gì nữa Một người tốt như vương gia của chúng ta Vậy mà tự lại không cần Tụi Thánh trồng mặt một chút mình cười nói Có lẽ bố diễn đồng với ta rất tốt Nhưng ta còn không hiểu trong lòng ta đang nghĩ cái gì Cho nên ta không thể quyết định Ta chỉ có thể dời hắn đi, sửa sang lại tâm mình tốt hơn một chút Thì thật hiện tại hắn cùng ta đều không thể vì đối phương mà có thể bỏ qua tất cả Cho nên muốn ở cùng nhau là chết còn quá sớm Hồng Ngập cuối đầu nghĩ nói muốn hiểu ý của Tỷ, Tỷ không phải bởi vì vương gia đã có chính thất Cũng không phải bởi vì hệ thân phận của mình không xứng đáng với vương gia Mà là Tỷ còn chưa đủ yêu Vương Gia Và Vương Gia cũng không thể vì Tỷ Mà gọi tất cả tử tôn cùng trách nhiệm Cho nên Tỷ lựa chọn rời đi Thưa Tử Thành cười ha nói Nói rất đúng Hồng Ngọc, quan niệm của muội có thể tiến bộ như vậy Ngày đến ta cũng thật không ngờ đó Đúng vậy, bởi vì ta không lỗi thương hắn Cho nên mà không thể chịu đựng được cái loại cuộc sống phụ thuộc này Bất quá cũng bởi vì hắn đã có Thế Tử Nếu hắn không có Ta cũng không ngại ở lại bên cạnh hắn Ta thích tự do tự tại Không dành tâm tư cùng người khác để tranh đấu đâu Hồng Ngọc, thể Lực Tuyệt Hành cuối cùng cũng cười vui vẻ Nàng cũng cười Nghĩ lại, lúc Tuy Tị đối phó với Quận Phương Phi Sắc mặt của nàng ta nhìn mà không nhìn được cười Mỗi khi từng gặp qua sắc mặt Quận Phương Phi Có thể khó khăn khó sở như vậy một nghĩ nếu Tuy Tị thật sự muốn cùng vô ra ở cùng một chỗ Khổng trình sớm hay muộn, cũng muốn vô ra hưu nàng Lực Tuyệt Hành cười to gỗ đời nói Nói rất đúng, trong mắt ta sao có thể chứa một hạt cát như thế. Mình cùng ta chia sẻ trưởng phu, nghĩ cũng không cần nghĩ. Thứ sức vài ngày, Hồng Ngọc cũng biết được ý tưởng của Lực Tuyệt Thang rất quái dị đồng thời lại tương đối lớn mật. Ở thời đoạn này, thành nhân bình thường đều có tâm thê tử thiếp. Trong nhà có thêm một hai nữ tử, cũng không phải chuyện lớn gì. Giống như trong nhà nữ nhân càng nhiều, càng thể hiện địa vị của mình. Có tư tưởng một nữ tử tập chiếm một hộ phu, tuy thì gọi nhiên là vui phi thường. Vì người mình yêu cũng có thể như thế Nên hạ từ bỏ cũng không trực tiếp nhận Sau khi thu thập thịnh tề Và tự hành thật nặng hứng Lên bây kéo hồng ngọc đi dạo phố Tuyển kinh thành 3 ngày Còn chưa thấy được nó như thế nào Không hiểu rõ thì nên tự mình cảm nhận Nên là vừa ra khỏi cửa Lên sở sở sở tới sở lôi Ngó đông ngó tay không bỏ sót thứ nào Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện audio.mix.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Thì thành có không ít ngõ nhỏ Bất quả được vấu phần hoa Chính là cái đường cái Chủ tước Và bắt đầu từ cửa hành cho đến hoàn thành Xuyên qua toàn bộ trường an thành Hai bên ngã tư đường chẳng ngậu các cửa hàng đồ lại cửa sáng Thì thoảng thấy không ít cửa lớn Được xem màu đỏ Chỉ cần nhìn xem tự sư tử Bằng đá ngoài cửa lớn hay nhỏ thì có thể đoán được Đại viện bên trong hào môn là như thế nào Thì cửa hành hung trí bừng bừng Lên kéo hồng ngọc Trên đường chỗ nào hai người, cũng nhìn một cái, trong tay là hai số kẹo hồ lô, mua ở trên cầu, cái mùi cũng khá ngon. Hồng Ngọc của đáng xấu hổ, thì kẹo sâu hồ lô trong tay, không dám vượt quá lỡ xáo, mà ở trên đường ăn cái này nọ. Bất quá, thấy được, Lô Tuyệt hành cũng không để ý tí nào, mặt mày hấn hở, anh nhìn rất ngon. Cũng không nhịn được, cắn một cái, vù chua lại vừa ngọt, rất là ngon. Tiếp là từ khi có trong vương phổ đến giò, chưa ăn qua đồ ăn vật như vậy. Tụi Thành thấy cái nữ nho nhọc của Hồng Ngọc ăn kẹo hồn lô, cười nói <cười> xem bộ dáng thanh tú của mọi kia từng ngụm từng ngụm ăn, cũng không có ai lại cắn mụi Bên ngoài muốn xem cũng kệ họ, nhìn cũng không thiếu đi một miếng thi Hồng Ngọc đông mặt nói, thì tị thật là những hài tử ở trên đường ăn vật là chuyện khá bất nhã tự Thành thưởng cho nàng một cái lít mắt xem thường Ta không cần quản nó, có gì bất nhã, chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ là được rồi Mặt người ta suy nghĩ cái gì, muội cũng không phải sống cái suy nghĩ của người khác Hồng nào cũng trọn to mắt, nhìn vào tựa thanh, đường này mới gật đầu Hồng Hằng cắn một miếng kẹo hồ lô trong tay, từng ngụm từng ngụm mà ăn Và tựa thanh cái Hồng Ngọc rất phối hợp với mình, một đại mỹ nữ ồn nhu như thế Mà bị mình dạy sợ ôm đánh mưng đứng trên đường cái, không để ý đến hình tượng mà ăn kẹo hồ lô Trong lòng không còn có cảm giác thách thú Hai người cũng không quạt ánh mắt kinh ngạc của người bên ngoài, đứng trên đường rất vui vẻ Không để ý đến chiếc xe ngựa đang chạy nhanh ở phía trước ngựa ở hai bên đường Thấy xe ngựa đều né qua một bên Bấm kính của người Người đi đường né tránh Nên xe ngựa thông suốt một quãng đường Đi nhanh về phía trước Lực tự hành ngựa đầu Lít mắt Thấy bên cạnh thật trống chạy Không để ý đến những người khác đang lùi về hai bên Hai ngựa như thế Địp băng qua đường Xe ngựa đi tới Cũng là lúc hai người đang chân lấn qua đường Con ngựa thả lực tự thanh Lắc lắc chạy hồn trong tay Cả kinh đột nhiên ngưng đầu đứng lục tuyệt hành đá một cái Lục tuyệt hành đang cùng Hồng Ngọc nói dỡ Không chú ý đến, đột nhiên cảm thấy sau lưng đựng một cẩu lực lớn đánh út Đang đứng thẳng đang đứng thẳng bên nhau về phía trước Hai tay cuống quýt cua cua trong không chung Nhưng không có gì để bám lấy Nghiền lại một chữ hình chữ đại ôm mặt đất Hồng Ngọc đầu tiên là cả kinh Tiếp theo, đang thấy hình tượng lục tuyệt hành đang khoai trưa như thế trên mặt đất Không khỏi lo lắng, nhìn cười, bước lên phía trước Cái luật tuyệt hành đứng dậy hỏi Thì thì, thấy thế nào? Có chuyện hả bị thương không? Là cái dân khốn khiếp nào? Dám đựng ngã con nải nải nhà ơi Ôi, cái mũi của ta Đẩy quần chưa có ngẩn lên Thằng người đỉnh tức giận, đang muốn nói lời mắng mỏ Hồng Ngọc nâng luật tuyệt hành ngờ dậy Chỉ thấy trong mũi luật tuyệt hành đọc ứng Thấy chán xanh tím, trưng màn toàn là vội Tóc tắn loạn ra, dính đề mặt Cái mũi đau muốn không nổi Nhưng vẫn không quên mắng người Là ai? Là ai dám an toán ta? Là người nào không biết xấu hổ sau lưng đánh lén? Xịt! Ta sẽ không để yên cho người đâu Trên mạng đất chúng đỡ một fan, đành lầm lóc đứng dậy Lở giận ngút trời, cho người nhìn lại Giang ngựa vẫn chạy nhanh như trước Thếm như một chút, cũng chưa từng biết đã đụng thổ người ta Lửa giận trong lòng một tuổi hành nèo chỗ dậy Khùng ác nhìn về phía trước Một fan gặp lấy đầu xứ, từ hàng quán ven đường Bên cạnh quát, ta mua Hai tay dùm lực, đúng với xe ngựa nếm tới Dầm, đánh trúng mục tiêu Xe phụ kia, cả kinh, cả ngựa dừng lại thực tự hành nâng váy, chạy hơn 100m về phía trước Tài nắm xe ngựa, hướng xa, phô quát Xuống đây cho ta, đụng người rồi chạy như thế hả? Người có biết lễ phép hay không? Người có hiểu hay không? Đụng người cần phải xin lỗi Chỉ là xe ngựa hoa phải lệch tí thôi Có gì đặc biệt hơn người đâu chứ Dám không có ai ra gì Xuống đây, người xuống đây cho ta Hôm nay ta không thể tính toán, không dễ dàng với ngươi được Xuống đây Bức hệ vài bước Nàng dày túm lấy, tên Seifu đang thất thần Seifu cũng không đi tới, có người lại kiêu ngạo như vậy Không chỉ mắng chửi người, mà còn động thủ Mà lại là một nữ tử nữa chứ Seifu cũng không phân nữa, không phải là nữ tử nhà thường dân Nên không biết có nên động thủ hay không Nhật hỏi gia dự, liền biện luật tự hành kéo tử trên xe ngựa xuống Bắt ngươi để đâu hả? Thủ lý như vậy, ngươi cửa xe, hai con ngựa như thế, có biết ngươi có thể đụng phải người ta hay không? không nói được, ta giúp ngươi, đụng ngươi bỏ chạy. Một đại nhân, nam nhân như ngươi có số hổ hay không? Ngươi không biết xấu hổ, nhưng ta thì mất mạng mũi giùm ngươi. Chạy, ngươi có thể chạy đến chỗ nào? Tinh Thành nói như vậy, ngươi không tin, còn chạy được đi đâu. chương 50 Thục Vương cô ăn mặc chỉnh tề, nhìn thấy một nữ nhân quần áo bảnh thiếu, tóc buộc xô, lại còn những kêu ngạo chỉ vào mặt mình và mắng trời, trong lòng bất mãn, hổn lạnh một tiếng. "Hả? <cười> Mắt của ngươi để làm gì? Đường đi to như vậy, đúng không biết tránh, cái động là đáng lắm. Một người hành xử dữ vùng tay chụp lấy càng xe quá. "Được lắm, ngươi đụng vào ta trước lại còn đổ ngược là do ta không đúng. Nhà từ đường to như vậy, sao ngươi không biết đi né sang một bên cạnh? Á chứ ngươi đi giữa đường, ngươi giẫm vào cái xe mình đi giữa đường." Ta nói cho ngươi biết, đây là kinh thành Chỉ có hoàng đế mới có tư cách đi giữa đường Ngươi là ai mà dám lại họ người khác phải nhìn đường cho ngươi Được, ta thấy ngươi cơ mình còn to hơn cả hoàng đế đi Tự nhìn bị chất mũi to hơn hoàng đế Sa phù nhất thời đỏ bừng mặt mũi, nói ra lời Thầy tuổi thành, ta không để ý vô tha Một thành lực kéo dựng quát Đi nhanh, chúng ta đến nha môn phân sự và xem ngươi hôm nay có phải muốn to hơn hoàng đế hay không Lúc này, Tập xe ngựa nhẹ nhàng, cứng lên. Trong xe, có một người đang ngồi ngay ngắn, lại ngừng nhìn bọn họ Độc tử thầy cứ nghĩ, trong xe không có người, ấm nghĩ cả nửa ngay, hắn mới lộ diện, nên trong lòng cơ thể ác cảm. Trên mắt như ngồi trong xe, tay cũng tống trận xa phu. Nam tử bên trong xe, chỉ hơn khoảng 20 tuổi, tưởng mặt yêu nghiêm, mãi kiếm kiêu ngạo. ánh khí có thừa, một đẹp kẽ, nhìn xa tư trầm ổn, họ xa khi thấy bức người. Nam tử thái lực tuyệt hành không nhận bộ, ánh mắt căng뜩 nhìn mình, chỉ nhìn những mày lạnh lùng nhìn độc tuyệt hành. Hồng Ngọc thở hổn hển vừa được kịp đến, một tay túm lực tuyệt hành nói: "Túy tỷ, tư tỷ buông tay ra đi, giữa ban ngày ban mặt ở trên đường, túm tay nam nhân thì con dắt thật thống gì nữa? Mọi người đều nhìn kìa." Vừa nói, vừa giúp lực tuyệt hành xõa sang lại đầu tóc. Lực tuyệt hành xem chừng sao cô kia cũng không dám chạy, tức giận hô một tiếng giật ngón tay, quay lại cho lực cho Hồng Ngọc sửa lại tóc. Tiệm tay tháo đổi trăm dứt chân đầu xuống, để tay cửa cầu tóc, rồi lấy ống tay áo lo mặt Mắt thì vẫn trừng trừng xa phô và nam tử đang in lặng trong xe Nam tử trong xe hãy đứng tử trước mặt, động tác hô tục, sắc mặt không thay đổi, lại giọng nói Ngươi là ai? Ngươi tử thanh nhấn bên cạnh giọng nói Ta còn chưa hỏi ngươi là ai? Ngươi đã dám hỏi ta là ai? Ta là ai? Ngươi không có độ tư cách để biết Nam tử kia sắp mặt trầm xuống, nhìn cất qua tự thanh rồi nói Nữ tử, mặt đỏ mặt không đoan trang, lại ngay không có, ở trên đường lấn tiến mắng chửi người ta còn dám bộ giá gì nữa. Ta chưa từng hư tính xấu, ngươi còn dám chả đỗ, ta là cái dạng gì? Không từng ngươi xem vào, chỉ cần lướt qua ngươi, người ta đã thấy ngươi là người lớn lên, mà ngay cả việc cụ tối hiểu cũng không hiểu. Ngươi tại gia nhân của ngươi, đụng vào người khác rồi bộ chạy sao? Chỉ cả lễ phép tối hiểu cũng không có, ngươi có tư cách gì mà phỏng vấn ta? Địt sét ta, dám nói ta giống người đàn bà tranh chua, ta tranh chua cho ngươi xem luôn. Lần này vừa nói ra, xe ở một bên bóng thất sắc, ngồi dẫn nói Lớn mật dám Nam tử phung tay lên, sẽ phu lập tức im miệng, không dám nói tiếp Nhưng hai mắt thì vô cùng tức giận, trừng lại Nam tử thâm trầm lạnh lùng hỏi Ngươi là người nhà ai? Tử hành với mạnh nói Ta là lực tử hành, đứng không hai tên, ngồi không đợi họ Ở tận công phủ, những người muốn tìm ta tính sổ, ta lúc nào cũng tiếp được Sợ ta muốn ngươi xin lỗi, xin lỗi đi Em tưởng kia, nghe mới thì dừng xót Ngày sau đó cả giận nói Nói hưu nơi vượn, tấm vũ phụ làm gì có người như ngươi Lời tuyệt hành vỗ cạn xe quá Ngươi không biết, không có nghĩa là không có Bây giờ ta muốn ngươi xin lỗi Nghe thấy không, ngươi xin lỗi ta chưa Em tưởng lặng lùng đánh giá tuyệt hành Từ trên xuống dưới vài lần Đợt ngày sau, mới thu lại sức tức giận Hạnh nhìn nói Trở về, nói với lão kiệu Tăm ca hắn, ngày khác, tới cửa, tạo lỗi Tính nói vừa dứt Tay cũng buông rèm xuống Quát, còn không đánh xe Xe phù vội vàng đánh xe Còn lại được Thực hành không hiểu gì Trúng mắt nhìn xe chạy dần Cái gì chứ Hắn ta nói hài Khan đến Lão Kiểu xin lỗi Người này đồ óc bá đạo sao Mà Lão Kiểu là ai Thực Thành vội vội vội vội vội nhìn theo xe ngựa. Thử thư, thử Thực Thư, vừa rồi là thuộc quân gia Chuyện này làm thế nào cho đốt đây Học Ngọc nghe người kênh nói cơ cuối cùng thì Khẩn Trương nói Thực hành quay đầu, vô cùng buồn bực nói Sao lại là vương gia nữa hình hành này sắp cùng có bao nhiêu vương gia Sao đi đến đâu cũng gặp vương gia vậy Hồng Ngọc lời kéo Tuyệt Thành đi Cũng không giải thích gì thêm Một quanh tò mò Sống lại xem nếu nhiệt cũng bắt đầu tặng đi Hồng Ngọc à Sao mỗi không nói sớm Lục vương lấy cách ta vẫn còn nhớ Lịch sử vẫn ghi lại nhưng vẫn hào kiệt như vậy Sớm biết hắn ta là lục vương Thì đã xin trị ký rồi Tuyệt Thành vừa bước chân vào tấn công phủ Cùng bất mãn nói với Hồng Ngọc Hồng Ngọc một giời hát tiếng nói Tí Ti tỷ mội chưa gặp Thục Vương, sao biết Thục Vương trong ra sao? Nếu hắn không nói là tàm ca của Tấn Vương ra, thì muội cũng không biết hắn là ai. Ngồi còn nghi ngờ muội được tuyệt hành tay nói Thôi quên đi, không ngờ mỗi phần kinh thành vài ngày, ta đã đắc tội với quận Vương Phi và Thục Vương. Xem ra, ta với phong thủy nơi này giật từng tương khắc. À đúng rồi, thôi cứ bye bye trước. Chuyện tranh chấp bất hòa của các nhà sao cho Tấn Vương với Đại đi, ca ca của hắn thì để hắn tin tiếp. Vừa nói, vừa dơ tay áo, chai mặt đi vào. Nhìn tuyệt thanh gạo phủ, mà trên mặt như đi cướp. Hồng Ngọc của buồn cười vừa giận. Vừa rồi còn bóng hỏa láo tự, không sợ. Thường nghe là thuộc vương gia, thì đã ném luôn cho tấn vương đối phó. Hắc <cười> hắc, vừa rồi còn bóng thuộc vương gia, không được giáo dục tốt. Chẳng phải là bóng hỏa đế đường chiều hay sao đây? Đánh gạt như vậy, rồi còn chai mặt làm gì? Không phải là chết sao không đồng nhất sao? À, mà bai bai là gì nhỉ? Chị nghe nói bái thần bái Phật b chứ chưa nghe tự mình, bán mình, thì để không biết là người nơi nào, nói chuyện thật là quái dị.